Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong đêm Mà vào cái khoảng giờ giữa đêm Cho tới 1 giờ sáng Mà cả 10 ngày như vậy Hãy đúng khung giờ đó Nó lại kéo bàn ghế Tại sao đêm nào cũng kéo sữa Mà tôi biết cái khách sạn này Tầng 2 tầng 3 khách cũng ít lắm Thế là tôi mới tìm cách hỏi chú bảo vệ Chú ơi Phòng 100 ở phía trên phòng ngủ của cháu có khách thuê dài hạn hả chú? Hình như đêm nào cháu cũng nghe có tiếng người ở trên đó. chúng mới trả lời, làm gì có ai? Khách sạn dạo này ế ẩm lắm. Có vài khách thuê ngắn hạn nhưng mà ở tầng 3, nhưng mà ở dãy phòng khác. Chứ không có ở tầng 2 mà ở ngay trên, trên, trên, trên đầu của cái, cái phòng của cô. Nghe chú nói vậy rồi thôi, tôi cũng không hỏi gì thêm nữa. Đêm hôm đó, đứa cháu gái tôi quấy khóc quá nên tôi không có ngủ được. Tôi đành sang phòng bên cạnh để ngủ, tại vì tôi cần cái giấc ngủ để sáng mai tôi còn phải dậy sớm nữa. Phải nói tôi là người rất dễ ngủ. Hãy tôi đặt mình xuống là tôi có thể ngủ ngon lành cho tới sáng. Vậy mà đêm đó, khi tôi ngủ cho đến giữa đêm, tôi lại chợt tỉnh giấc vì đằng này tôi nghe thấy có nhiều tiếng cười nói ồn ào của nhiều người lắm. Mặc dù tôi không biết họ nói gì, nhưng mà trong cái âm thanh dường như họ vui vẻ lắm. Rồi tôi lại tiếp tục nghe tiếng kéo bàn ghế như mọi khi. Nhưng có điều đêm hôm nay, âm thanh nó còn to và còn rõ hơn những ngày trước. Rồi tôi lại nghe cả cái tiếng giày cao gót của phụ nữ đi, mà đi giống như nện xuống, xuống sàn nhà, rất là lớn, nó vang lên vậy. Tôi suy nghĩ, tôi không hiểu tại sao cái tiếng giày Cao gót nó đi mà lại nệnh lớn tới như vậy. Thông thường thì cái gót dài nó có cái đế cao su hay cái đế mềm, đi nó cũng êm. Chứ không thể nào mà giống như ở dưới mà bằng gỗ hay bằng sắt vậy mà âm thanh ồn ào quá lớn. Rồi tôi cứ nằm im như vậy tôi đâu có ngủ được. Rồi sau đó tôi lại nghe rất nhiều tiếng người. Hình như họ đang bước chân xuống cầu thang. Lúc đó tôi nhìn lên đồng hồ. Thì thấy kim đồng hồ chỉ 3 giờ 45 phút sáng. Tôi mới nghĩ thầm trong bụng. Chắc có lẽ khách check out sớm. Nhưng mà check out sao mà đông quá vậy mà mới 3 giờ 45 đi đâu giờ này. Thế là tôi đâu có ngủ được nữa. Mà tôi cũng tò mò. Tôi muốn coi ai mà đi đông mà lại ồn ào tới như vậy vào giờ này. Thế là tôi mò bước xuống giường. Nhưng rồi sau đó thì không phải tiến chân đi nữa mà gần như chạy xuống cầu thang gấp gáp tôi thấy như vậy tôi mới nhanh chóng mở cửa ra coi chỉ cần mở một cánh cửa ra là cái chân cầu thang khách đi xuống ngay phía trước mặt tôi rồi vậy mà tôi mở cầu mở cửa ra nhìn ra cầu thang thì không thấy ai cả và lúc đó những cái tiếng bước chân tiếng cười nói im bặt ngay trước mắt tôi không còn một bóng người phải nói cả một không gian tĩnh lặng yên ắng và u ám đến làm người Lúc đó tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Không thể nào ồn ào như vậy, mà mở cửa ra là hoàn toàn biến mất một cách đột ngột. Tôi đóng chặt cửa lại liền. Tôi hít thật sâu rồi lên giường niệm Phật và sau đó tôi ngủ cho tới sáng. Rồi từ hôm sau đó lại có rất nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Không chỉ là cái tiếng bước chân về đêm, mà ngay cả ban ngày nếu tôi ngủ trưa, thì tôi còn thường xuyên nhìn thấy có cái bóng người nào đó đi vào phòng tôi. Có lần chị gái tôi thấy có một người đàn ông, không biết ông này là ai, tự động đi thẳng vô phòng chúng tôi, rồi đi thẳng vô cái nhà vệ sinh ở trong phòng nữa. À, chị nghĩ chắc khách thuê phòng ở khách sạn, đi nhầm nhà vệ sinh, cứ tiện tưởng đây là cái phòng vô nhà vệ sinh cũng không đúng. mặc chỉ đợi mãi cũng không thấy khách đi ra, chị mới vô chỉ coi ai mà kỳ vậy, vô trong phòng vệ sinh nhìn không có ai trong đó cả. Phải nói riết rồi chị em tôi cũng quen với cái việc mà thấy bóng người đàn ông thoáng qua đi giao phòng như vậy. Tôi còn nhớ rất rõ. Có một lần khi tôi đang ngủ trưa, tôi bị đè. Khi bị đè thì cả người tê cứng hết. Tôi thấy tôi bị một người đàn ông cao to đè tôi rồi kéo tôi. Kéo tôi trên giường rớt xuống đất luôn. Phải nói cả người tôi đau điến, tôi đâu có chống cự nổi thì mai sau lúc đó có cái anh thợ sửa wifi anh đến anh gõ gõ cửa phòng tôi để mà kiểm tra cái đường dây cáp cái wifi của phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện